các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nói chia tay với jenny sau đó chúng ta có thể he he làm trò cô nhẹ nhàng đánh vào ngực anh mình không muốn bị jenny đuổi giết đâu hai người cười cười nói nói đều không lọt khỏi con mắt của nam nhân hữu tâm ở bên lô nghị phong thấy cô thoải mái từ cười thật chói mắt cô đều như vậy với người đàn ông khác sao tô cảnh lam đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen còn chưa hiểu chuyện thì đã bị kéo ra khỏi trương văn sâm Trước mặt là màu đen chói mắt Đây là lúc trao đổi bạn nhảy Luân nghị phong hào phóng đẩy mỹ nữ gợi cảm bên người đến trước mặt trên văn sâm Còn chưa để ai kịp phản ứng Thì đã nắm vai tôi cảnh lam Kéo cô nhẹ nhàng lướt sang bên kia Bị anh nắm chặt tôi cảnh lam nhướng mắt nhìn Sao tôi không biết đây là lúc trao đổi bạn nhảy Anh hơi gận cười tà ác Tay phải ôm lấy vòng eo mảnh thành của cô Chuyện em không biết còn rất nhiều Ví dụ như từ lúc tôi vào đây vẫn là lẽ nhìn em Thì ra cảm giác của cô không sai Thật sự là có người lén nhìn cô Chính là... Anh nhìn cô là gì? Không hiểu vì sao Vừa nghĩ đến đây tim cô đập mạnh hẳn lên Nhất định là vì khiêu vũ mới khiến cho tim đập ruồn rập Không phải vì nằm nhìn trước mặt Cô tự thuyết vùng mình Xem ra hứng thú của xếp tổng rất đặc biệt Vậy anh nhìn ra cái gì? Tất nhiên Hơn nữa thu hoạch được không ít Luôn nghị phòng kể sát cô Cho tới hôm nay tôi mới phát hiện Thì ra kỹ sư sửa máy tính của công ty có mị lực nhiều hơn tôi nghĩ Bàn tay anh lại kéo khuôn mặt cô lại gần Khuôn mặt xinh đẹp thế này thật sự không hợp để giả nam trang Xếp tổng, thứ lỗ cho tôi nhắc anh một chút Hôm nay là vũ hội hòa trang, tôi nghĩ tôi có quyền quyết định mình mặc gì Cô khéo léo muốn tránh khỏi vòng tay anh Nhưng anh như cố ý đối trọi mà lại càng giữ chặt cô hơn Nam nhân này tuyệt đối là sinh vật nguy hiểm Cả người toát ra hơi thở tạ ác Cô phát hiện mình sắp không cản được mỹ lực vừa tạ ác, lại vừa mê người của anh. Xếp tổng, buông tôi ra. Cô nghiêng đầu trái phải, người cũng muốn lùi lại phía sau. Anh buông tay, ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô sát vào lòng. Nhạc vừa mới bắt đầu, tôi đề nghị em nên hưởng thụ không khí này, chứ không phải nhích tới nhích lui trong lòng tôi. Xếp tổng, anh không biết chúng ta khiêu phụ thế này rất kỳ quái sao, bây giờ tôi đang giả dạng nam nhân. Còn không phải là diễn kịch đoạn tụ. Hả? Lôi Nghệ Phong cố ý hoang mang hỏi lại Nhưng tôi vừa thấy em và Chiêm Văn Sâm khiêu vụ khá ní Anh không hiểu nên hình dung Sự tức giận này ra sao Chỉ cần vừa nghĩ cô dưa vào lòng Chiêm Văn Sâm Hai người nói nói cười cười thân thiết Đáy lòng không thoải mái đến cực điểm Tôi có nên hiểu là anh đang ghen không Tôi cảnh làm nửa đùa nửa thắt hỏi Anh cười lạnh lùng Đột nhiên tăng lực đạo mà ôm chặt thắt lưng cô Nếu như thế khiến em cảm thấy thoải mái Thì tôi cũng không ngại Tôi cảnh làm kháng cự lại, không muốn cả người dựa vào anh. Mặt vẫn tươi cười thông dòng nói: Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi. Khả năng lý giải của tôi vốn không đáng tin. Môi anh ghé sát vào tai cô, ẩm ướt, nóng rực, khiến cô cảm thấy xôn xao khác lạ. Em quá bảo vệ chính mình, nhưng đáng tiếc, em ngụy trang mạnh mẽ vẫn bị người khác phát hiện. Em muốn hóa trang thành bộ dáng mạnh mẽ, nhưng em vẫn chỉ là phụ nữ. Anh lại dùng sức kéo thân thể mảnh mai của cô dựa vào ngực mình Giống như bây giờ Em có giải dụ ra sao cũng không thoát khỏi tay tôi Không phải sao Tiếng cười trầm thấp lộ ra sự tự tin Có nghe câu Phụ nữ là chiếc xương xườn của đàn ông Nếu phụ nữ muốn không phải suy nghĩ chuyện cơ máu Thì có thể dựa vào đàn ông Em có muốn thử cảm giác thuần tục Mặt bị bắt chôn trước vòng ngực anh Tôi cảnh làm cảm nhận được hơi thở nam tính của anh Xin xin lỗi, tôi nghĩ... <cười> tôi tạm thời còn chưa muốn tìm hiểu cảm giác thần phục gì gì đó. Khí lực của người này không phải là bình thường. Nếu anh ta dùng lực hơn chút nữa, chắc chắn cô bị xày nát mất. lôi Nghị Phong kéo cô qua góc, xoay người, kéo cô đến chỗ không ai thấy, thuận thế đem cô tựa vào vách tường. Tôi cảnh lam nhìn khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen, mày rậm, mũi cao cùng đôi môi mỏng theo gợi của anh kẻ sát. Ngũ quan này không nghi ngờ gì, chính là tinh phẩm tuyệt thế. Nhưng cô đủ thông minh, biết anh rất nguy hiểm, một khi đã tiếp cận anh thì kết cục sẽ thảm vô cùng. Chưa có ai can đảm phản kháng tôi như em." Anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt có chút bất mãn. "Có trải qua thì mới trưởng thành, giết tổng sẽ có kinh nghiệm về sau." Cô né tránh ánh mắt nhìn chăm chú của anh, bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, mặt cô dần đỏ ửng. Hơi rưng môi, anh cười lạnh với cô. "Tôi nghĩ tôi không cần trưởng thành nữa." Anh nhìn cô, cho dù lúc này cô không có vẻ tomboy, nhưng khuôn mặt xinh đẹp có thể mê hoặc bất kỳ nam nhân nào, lại bán đứng sự cái trang của cô. Sao cô rất trắng, ngũ quan tinh. Nghe hot nhất tại đọc